Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gần 40 tuổi rồi Giờ nó còn ở đây đâu nữa Mà cúng cho nó Rồi khoảng 2 năm trước Thì đến lượt ông bà Tức là cha mẹ của chú Năm Vì tuổi già sức yếu cũng ra đi Nghe chú Năm kể Trước lúc mất Ngày nào á bà cũng thấy Có một đám con nít nó dây quanh Mà đuổi hoài nó không có chịu đi Khi nghe kể đến đây nó thiệt con cũng lạnh gái chứ không phải chơi. thì đang trò chuyện chú năm sực nhớ cái hôm nay là cái ngày mùng hai âm lịch mà mùng hai và mười sáu âm lịch thì nhà chú thím hay cúng bánh trái lắm. chú nói là nhờ mình cúng đều nó mới đỡ. Chứ lúc trước nha không có cúng đó nằm ngủ ở trên võng dù là giữa đêm hay ban ngày cũng đều bị quăng xuống đất hết. khi mà mình cúng kiến xong thì cả nhà ngồi uống nước trò chuyện. Bình yên, không có sao hết Thế là chú mới đi cúng kiến Xong rồi cả nhà ngồi trò chuyện một chút nữa Rồi kéo nhau đi ngủ Phải nói nhà chú thiếm rộng lắm Mình chỉ cần lót tấm nệm bên trong cái mùn chụp là ngủ được rồi Thì cái đêm hôm đó là à, Đang ngủ mặt khuya Thì con mắc toilet nên mới thức giấc Con thấy vợ mình sau nó ngồi lù lù ngay cái bậc thang dẫn lên nhà trên đó Con mới thắc mắc con hỏi, sao mà em không đi ngủ ngồi đó bấm điện thoại. Vợ con bảo là em mới thích đi vệ sinh vô, mới ngủ liền bây giờ. Rồi nghe trả lời với con cũng không có hỏi thêm, tại vì con đang còn đang ngái ngủ mà. Con đi toilet xong, thì lúc đó con thấy vợ con đã chui vào mùng rồi, nên con cũng vào theo để mà ngủ. Thì mới vừa đặt lưng xuống thôi, con ngủ liền, phải nói nhậu cả ngày mệt quá. Thì trong khi con đang nằm ngủ á, thì vợ con mới khiều con. Lúc đó mắt con vẫn nhắm miệng con hỏi gì vậy em. Rồi con nằm con ngủ luôn à. Hồi lâu con không nghe được tiếng trả lời gì hết. Tại vì con ngủ rồi. À. Cho đến sáng vậy thì con nhìn thấy vợ con có vẻ hốc hác phờ phạc lắm. Con nhìn là con biết rồi, đoán được liền. Đêm qua chắc không có ngủ được. Con mới hỏi là bộ nhà lạ em không có ngủ được hả? Thì lúc đó vợ con mới kể Trong khi vợ con đang nằm thao tức Thì nghe có tiếng người Mà đông người lắm Toàn là người lớn tuổi không à Họ kéo nhau đi qua nhà Họ đi xuyên qua cửa trước Rồi đi ra cửa sau Họ nói với nhau là Họ đi xây nhà Khi mà lúc đi ngang Trong nhà đó thấy cái thao đồ Mà chú năm ngâm chưa giặt Họ còn ngồi xuống giặt giùm cho chú nữa Vợ con sợ quá không có dám ngủ Nên thức dậy Rồi đi toilet Rồi ngồi luôn ở cái bậc thang dẫn lên nhà trước Thì lúc con thức giấc bảo vợ đi ngủ Thì vợ lúc đó mới chui vào mùng nằm Nhưng mà khi vừa nằm xuống Thì thấy ở trên nóc mùng có một đứa bé Tóc thì hớt ngắn Nó đang treo lơ lửng lê lửng trên nóc mùng Người thì đang thui nhìn không có rõ mặt Sợ quá nên vợ con mới say qua khiều con Nhưng mà miệng lại không có hét lên được. Rồi con thì lúc đó con mê ngủ quá con lại ngủ mất. Vợ con không biết làm sao hết. Mà nhìn thấy đứa bé nó toàn trang trên nóc bụng như vậy. Lúc đó vợ con sợ quá nhưng cũng lấy càng đảm mới hỏi ai đó. Thì khi nghe hỏi như vậy đứa bé từ trên nóc bụng nó nhảy xuống nó bóp cổ vợ con. Phải nói vợ con phải giật lộn với nó một hồi mới thoát ra được. Thì đứa bé đó mới biến mất Rồi từ đó cho đến sáng Vợ con thức luôn không có dám ngủ nữa Có một điều lạ là con nằm kế bên Mà vợ con dùng dãy như vậy Giật lộn với đứa bé như vậy Mà con không biết gì hết Vợ con đạp trúng chân con Con cũng không hay biết luôn Vợ con còn nói là lúc trưa Mà khi con vào nhà ngủ á, Thì vợ con nhìn qua cái góc Lúc mà, mà con nhậu mà hết nổi con vô ngủ trước buổi trưa đó Thì lúc đó vợ con còn ngồi ăn tiệc đó, đó mới nhìn qua cái góc cây chuối Thì thấy bóng người đen thui ngồi thụ lù ở đó Vợ con thắc mắc Sao con không vào ngủ mà ngồi đó Nên đến xem thì không thấy ai Tại vì vợ con tưởng con ngồi ở góc cây chuối Đi tiểu hay gì đó chắc Thì sau đó hai vợ chồng con quyết định giấu, không có kể cho chú Năm nghe, tại vì ngại, rồi làm cho hai đứa em nó sợ nữa. Và từ đó đến nay mỗi lần về quê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio